đang nghi chuyện tổng giám đốc tôi không bán của dát giả yên vụ tiểu ốc chuyện được đăng trên website chuyện chương 222 anh chơi với em nhé tỷ mỹ linh cố ý lớn tiếng nhục mạ vụ vi cô muốn trồng vụ vi ở trước mặt mọi người mất thể diện quả nhiên các tân khách tham gia hôn lễ Tất cả đều nhìn về phía cô và Vũ Vi bên này Tể Mỹ linh khóe miệng hả hê Đồng thời gia tăng sức trên tay Âm thầm cắn răng nói Đồng Vũ Vi, đi chết đi Lúc này, Vũ Vi đang nhìn về phía mạc Tử Hiên Từ trong mắt anh, cô thấy được sự tức giận, Tình yêu say đắm Cùng đau lòng của anh Lòng của Vũ Vi trầm xuống Cô biết anh hận cô, anh trách cô không tin anh. Cô chớp chớp đôi mắt có chút ươn ướt, ướt. Giờ khắc này, cô nhận ra mình còn yêu anh. Tim cô đầu nhói, coi như còn yêu thì thế nào. Bọn họ nhất định không cách nào ở chung một chỗ. Cô vừa thu hồi tầm mắt, âm thầm kiềm chế chút hoảng loạn trong lòng. xoay người muốn rời khỏi hôn lệ. Ai biết lúc này, một người phụ nữ xuất hiện ở trước mặt cô, giơ tay định đánh cô, đồng thời cầm nhục mạc cô. Đổ đê tiện, lại dám quyến rũ chồng tao. Cặp mắt vũ vi nhíu lại, nhìn ra đối phương chính là Tề mị linh. Cô vươn tay dễ dàng bắt được cổ tay của đối phương. Mạc phu nhân, xin chú ý lời nói của mình, nhiều người như vậy ở đây, cô nói tôi quyến rũ chồng cô là thế nào? Nói xong, cô dùng sức kéo tể Mỹ Linh đến gần cô Mặt lạnh nhìn cô ta nhỏ giọng nói Tể Mỹ Linh, lần này tôi bỏ qua cho cô Lại có lần tiếp theo, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua Còn nữa, không phải là tôi quyến rũ chồng cô Mà là cô dùng thủ đoạn hền hạ Đoạt đi mạc từ hiên tử tôi Nói xong, cô dùng sức đen tể Mỹ Linh ra Lạnh lùng trợn mắt nhìn tể Mỹ Linh một cái rồi nhìn mạc tử hiên, sau đó xoay người rời khỏi hôn lệ. tể mỹ linh muốn vũ nhục vũ vi, lại bị vũ vi phản bác lại, sắc mặt nhất thời có chút trở nên khó coi. đôi tay cô ta đã sớm nắm chặt thành quả đấm, đồng vũ vi chờ xem tôi sẽ không để cho cô yên đâu. mạc tử hiên cứ như vậy đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng vũ vi rời đi. Đôi tay không tự chủ nắm chặt thành quả đấm Đồng Vũ Vi Em đã trở lại Vũ Vi không trở về khách sạn Mà đến quán rượu bắt đầu uống rượu Không biết uống bao nhiêu Chỉ biết là cô vô luận uống như thế nào Đều không say Bởi vì vô luận cô uống bao nhiêu rượu Trong lòng cùng trong đầu Đều nghĩ tới bóng dáng của Mạc Tử Hiên Nhìn ly rượu trong tay Cô nhịn không được cười ha ha Ngửa đầu Một hớp đem rượu còn lại toàn bộ uống cạn Sau đó đứng dậy rời đi Cô không biết là lúc cô đang uống rượu Đã sớm bị người theo dõi Cô đi ra khỏi quán rượu Dọc đường cái Đi thẳng về phía trước Ai biết mới đi được mấy bước Cánh tay liền bị người phía sau níu lại Cô quay đầu nhìn đối phương Chỉ thấy một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi Trên mặt bị ổi nhìn cô Cái tay còn kéo cằm của cô Cô bé một mình rất tĩnh mịch đúng không? Anh chơi với em nhé Bốc Vụ vi dùng hết hơi sức toàn thân Hùng hăng tát đối phương một bà tai Cúp Còn đàn bà thúi Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Ông đây định dẫn ngươi đến khách sạn vui vẻ một chút Nhưng ngươi cư nhiên lại lên mặt với ông Ông đây ở chỗ này muốn ngươi Nói xong, người đàn ông tung lấy mái tóc dài của Vũ Vi, lôi vào bên trong ngõ hẻm bên cạnh. Vũ Vi không có sức kháng cự thân hình mảnh mai bị người đàn ông kéo vào trong hẻm nhỏ. Vũ Vi sợ, cố dùng móng tay cào cấu vào lưng đối phương, liều mạng muốn tránh thoát, đồng thời kêu cứu. Buông tay, buông tay, cứu mạng, cứu mạng a Hết trường 222 Trường 223, đem hắn biến thành thái giám Người đàn ông hung hăng tát vụ vi một cái Hiện tại tôi mới gọi cứu mạng, hình như đã muộn rồi Vụ vi gò má bị một bạt tai bên kiêm má phải Trong nháy mắt sưng đỏ, đầu bị chóng váng Nhưng đôi tay vẫn dùng sức cào cấu vào lưng của người đàn ông kia Buông tôi ra, buông ra Lưng bị cào đau Người đàn ông dùng sức đem thân thể vụ vi vứt vào trong hẻm nhỏ Vụ vi thân thể nặng nề ngã nhào trên đất Đau đớn truyền khắp toàn thân cô Đau suýt nữa mất đi ý thức Cô dùng chút hơi sức còn lại Từ dưới đất bỏ dậy Chỉ là cô vừa mới đứng lên Người đàn ông liền giơ chân hung hăng đạp vào bụng cô Bụng bị đau Cô lại tấy xuống đất Người đàn ông ngồi sổn xuống Một tay cởi áo vụ vi Đồng thời cởi thắt lưng của mình Nhìn vụ vi da thịt trắng ngoãn Người đàn ông bị ổi cười một tiếng Vụ vi một cái tay chê trước ngực Vừa cố đứng dậy từ dưới đất Chỉ là người đàn ông vẫn níu chặt cổ chân của cô Ông ta hơi dùng sức Thân thể cô lại một lần nữa té xuống Thân thể cao lớn đề trên người cô Cô bé, hôm nay anh sẽ để cho cô bé thoải mái Vụ vì liều mạng dãy ruộng Cô thoát khỏi mạ trả của người đàn ông này Nhưng không được, không còn hơi sức Cô tuyệt vọng nằm trên mặt đất Bên khuấy mắt chảy ra lệ đau lòng Cứu, cứu tôi, có ai không cứu tôi Tử Hiên, cứu em Nam nhân một tay cởi sạch quần áo Trên người mình cười hả hê Một bàn tay khác Cũng cởi đi quần áo còn nạ trên người Vũ Vi Khốn kiếp Tay của người đàn ông vừa vặn đụng vào người Vũ Vi Liền bị một cước đá vào trong ngực thân thể thẳng tắp ngã về phía sau Sau đó, thêm mấy người đàn ông xuất hiện trong ngõ hẻm Vấy quanh người đàn ông bị đá Mấy người đàn ông vừa mới xuất hiện giơ chân lên hung hăng đánh đập người kia Vụ vi cảm thấy trên người trượt nhẹ đi Bàn tay bẩn của người đàn ông kia đã rời đi thân thể của cô Cô chớp chớp đôi mắt định nhìn xem chuyện gì xảy ra Nhưng trước mặt bỗng tối sầm Cô hôn mê Trước khi ngất đi Cô cảm thấy trên người ấm áp Là ai đã lấy quần áo đắp cho cô Mà quần áo mùi vị ấy Làm sao quen thuộc như vậy Ngửi được mùi vị quen thuộc Cô yên tâm hôn mê Mặc Tử Hiên ngồi sổ người xuống Lấy y phục trên người mình cởi ra đắp lên trên người của Vũ Vi Đồng thời đem Vũ Vi từ trên mặt đất ôm vào trong ngực của mình Thật sâu nhìn người đang ngất Vũ Vi, anh nên làm sao với em bây giờ Anh như thế hận em Hận em vô tình rời bỏ anh Hận em vì tiền từ bỏ con, hận em luôn là người xuất hiện tại trong suy nghĩ của anh, trong lòng anh. Anh rất hận em, nhưng khi gặp lại em, lòng của anh vẫn không chịu khống chế, mà vì em rung động. Đồng vụ vi, nói cho anh biết anh nên làm sao với em bây giờ. Mạc Thiếu Gia, xử trí người đàn ông này như thế nào? Một người đàn ông mặc tây trang màu đen đi tới bên cạnh Mạc Tử Hiên, cùng kính hỏi. Mạc Tử Hiên lệnh lùng nhìn vách tường một cái, chỉ thấy người đàn ông khi nãy bị đánh cho gần chết. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông kia, làm hắn ta không nhịn được dùng mình một cái. Ông ta cố sức bò đến cạnh chân của Mạc Tử Hiên, ngước đầu cầu xin. Xin bỏ qua cho tôi, tôi cầu xin anh bỏ qua cho tôi. Mạc từ Hiên rơ chân lên, đem người đàn ông kia hất ra Sau đó phân phó người mặc âu phục màu đen Đem hắn ta biến thành thái giám Hết chương 223 Chương 224 Không phải em thì không được Trong phòng Tổng thống Mạc từ Hiên thận trọng đem vụ vi đang hôn mê đặt lên giường Sau đó xoay người muốn rời đi, lúc này cổ tay của anh bị người trên giường níu lại, "Đừng đi." Vụ vi nhắm mắt lẩm bẩm, lúc Vụ vi chạm vào cổ tay của anh, anh cảm thấy rất rõ ràng nơi đó của mình đã 4 năm không có chút phản ứng, trong nháy mắt lại bành trướng. Mạc Tử Hiên sừng sốt, đăm chiêu nhìn Vụ Vi ngủ say trên giường, nhiều năm như vậy Có rất nhiều mỹ nữ lượn lờ ở bên cạnh anh Anh cũng không có một chút phản ứng Thậm chí lúc tề Mỹ Linh muốn chạm vào anh Anh đều cảm giác rất ghê tờm Anh tự cho mình bị liệt rồi Trở thành một tên thái giám Trung Quốc cuối cùng Nhưng mà Mới vừa rồi Một động tác đơn giản của đồng Vũ Vi Chỉ là bắt lấy cổ tay của anh thôi Mà hạ thân của anh lại bành trướng Một tay anh nắm chặt lệnh lùng nhìn Vũ Vi Cắn răng nghiến lợi. Đồng Vũ Vi, em cho tôi uống thuốc gì Để cho mặc tới hiên tôi không phải em thì không được Anh lệnh lùng nhìn Vũ Vi đang ngủ say một cái Xoay người rời đi Khi Vũ Vi tỉnh lại Phát hiện mình bị đưa đến một căn phòng lạ Trong phòng một người cũng không có Cô từ trên giường ngồi dậy Lắc lắc đầu có chút chóng váng Mới hồi tưởng lại Những chuyện xảy ra trước khi cô hôn mê Cô lập tức phến chăn lên kiểm tra cẩn thận một chút Phát hiện mình không có bị cường bạo Cô mới phóng tâm thâu suốt một hơi Cô dựa vào đầu giường Trong đầu nghĩ tới mọi chuyện vừa xảy ra Khi cô đã hôn mê Dường như đã ngửi thấy được một mùi hương quen thuộc Mùi hương này chỉ có Mạc Tử Hiên Trong lòng, từng cơn sóng cứ gợn lên Mạc Tử Hiên Sau đó, cô nhịn không được cười lên một tiếng Sau đó lại vỗ vỗ đầu của mình Đồng Vũ Vi, mày đang nhớ cái gì? Làm sao có thể là Mạc Tử Hiên? Anh ấy hận mày như vậy Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện cứu mày chứ? Vụ vi xuống giường, ở trong phòng tổng thống tìm người Ít nhất, cô phải biết là ai cứu cô mới được Nhưng, tìm khắp cả gian phòng, cũng không thấy có một người Lúc này, đầu của cô càng ngày càng chóng, càng ngày càng váng Vụ vi bộ nhẹn đầu của mình, không được rồi, rượu mời lên tới Cô chạy đến bên giường, ném mình lên giường, gối lên gối mềm ngủ tiếp. Vũ Vi lần nữa mở mắt ra là do chuông điện thoại đánh thức. Cô xem số gọi đến là Khương Dĩ Hằng. Cô biết hai đậu lo lắng cho cô. Cô lập tức nghe điện thoại. Vũ Vi, em không sao chứ? Giọng nói quan tâm của Khương Dĩ Hằng truyền vào trong tai Vũ Vi. Vụ Vi vui vẻ cười một tiếng Khương Dĩ Hằng như người tân quan tâm đến cô Yên tâm Khương Đại ca em không sao đâu Đậu đậu đâu rồi Vụ Vi vừa chỉnh lại y phục của mình Vừa hỏi Khương Dĩ Hằng Đang chơi Khương Dĩ Hằng lướt mắt nhìn hai đậu đang vọc máy tính Khương Đại ca lại làm phiền anh nữa rồi Vụ Vi cảm kích nói với Khương Dĩ Hằng, bắt đầu từ 4 năm trước, Khương Dĩ Hằng liền chăm sóc cô, hiện tại anh ấy lại giúp cô chăm sóc hai đậu, cô rất cảm kích Khương Dĩ Hằng. Vụ Vi, Hạo Hạo đi học rồi, anh cũng phải đi làm, sợ rằng không đợi em về được, anh muốn mang đậu đậu đến bệnh viện. Khương Dĩ Hằng nói với Vụ Vi đầu dây bên kia, Vụ Vi không suy nghĩ Liền cự tuyệt đề nghị của Khương Dĩ Hằng Không được! Để đậu đậu ở trong phòng đi Em sẽ về sớm mà Bệnh viện nhiều người cũng rất phức tạp Ngộ nhỡ bị người ta phát hiện hai đậu tồn tại sẽ nguy to Khương Dĩ Hằng không khỏi nhìn đậu đậu một cái Thằng bé này chẳng những thông minh mà còn trưởng thành nữa nên mới có thể tự chăm sóc mình được Vậy cũng được Anh để hai đậu ở trong phòng, em phải trở về sớm chút đấy. Khương Dĩ Hằng dặn dò đậu đậu phải chăm sóc mình thật tốt. Hồn lượng, trừ khi mẹ về, tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ. Đậu đậu hớn hở đồng ý. Nhưng mà, Khương Dĩ Hằng rời đi chưa tới 5 phút đồng hồ. Chuông cửa đã vang lên. Đậu đậu chạy đến cửa vừa nhìn, lại là... Hết chương 224 Chuyện được đăng Các bạn đang nghe chuyện Tổng giám đốc tôi không bán Của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútvn.com Chương 225 Cháo đổi lần nữa Đậu nành Hai đậu liếc nhìn xung quanh Thấy chung quanh đậu nành không có ai Lập tức mở cửa phòng ra Cách đó không xa truyền đến giọng nói Lạc Như Nhi đang gọi điện thoại Hai đậu nằm một thế suyệt với đậu nành Ý bảo đậu nành không được nói Đậu nành nhìn thấy hai đậu Liền vui vẻ Vừa muốn mở miệng gọi Vừa muốn mở miệng gọi hai đậu Liền thấy được hai đậu thủ thế Cậu nhóc lập tức dùng đôi tay che miệng Chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ ở ngoài Hai động đem động nành kéo đến trước người của mình, nhỏ giọng nói. Tí nữa mẹ sẽ trở lại, anh đi vào trong chờ mẹ, còn em theo dì lạc về đây. Cũng may, hai người mỗi ngày bọn họ đều mặc quần áo giống nhau, không thể làm gì khác hơn là thay đổi người là tốt rồi. Không phải dì lạc, bây giờ là bác rồi. Động nành cải chính hai động, dì lạc đã gả cho bác của cậu, hiện tại phải gọi là bác lạc ngưng nghi. "Tôi" Hải Động ra khỏi phòng Động Nành đi vào phòng Hà Nguyệt kêu lên một cái vị trí, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Đóng cửa trước, Hải Động dặn dò Động Nành, "Ngoài mẹ ra ai ấm chu cũng không được mở, biết không?" Động Nành gật đầu một cái. "Động Động, sao con không đi vào?" Lạc Ngưng Nghi đang nói chuyện điện thoại xong, Đi tới bên người, hai đậu hỏi, trong phòng không có ai hết. Hai đậu ngẩng đầu lên nhìn Lạc Nghi nói, vậy sao? Lạc Nghi tới trước cửa nhấn chuông cửa mấy lần, cũng không có người mở cửa. Vụ vi lại gọi điện thoại cho cô. Thì ra là như vậy, Lạc Nghi dụ mắt nhìn hai đậu một cái. Vậy cũng tốt, ngày mai mình lại mang đậu đậu tới thăm cậu. Dứt lời, lạc nghi cúp điện thoại, nửa ngồi xuống, nhẹ giọng nói với Hai Đậu: "Đậu Đậu, mẹ con có chút chuyện đi ra ngoài, hôm nay chúng ta về nhà trước, ngày mai trở lại thăm mẹ có được không?" Đậu Đậu gật đầu một cái, khéo léo trả lời: "Được ạ." Trong lòng lại cười như nở hoa, để đúng là điều mà mình muốn, Lạc Nghi chở Hai Đậu về biệt thự. Không kịp chờ đội xe dừng lại. Hai đậu chạy vào biệt thự lên lầu 2. Tìm kiếm bóng dáng của Mạc Tử Hiên. Nhưng tìm khắp cả lầu 2 cũng không thấy bóng dáng của cha. Hai đậu quyệt mồm. Đi xuống lầu. Cha không có ở nhà. Cậu làm sao xác nhận được cha còn thích mẹ không đây? Đậu đậu không vui hả? Lạc Ngư Nhi đang ngồi trên ghế salon thưởng thức trà. Nhìn thấy hai đậu bị môi đi xuống lầu, không nhịn được mở miệng hỏi. Lúc hai đậu thấy Lạc Ngưng Nhi, linh cờ nhất động, chạy đạch bạch tới trước người của Lạc Ngưng Nhi. Lôi tay của cô, nhẹ nhàng lắc lắc, làm lúc nói. Bác ơi, bác mang đậu đậu đi tìm ba, được không? Còn nhớ ba. Lạc Ngưng Nhi vốn nào muốn cự tuyệt đậu đậu, nhưng khi nhìn thấy đậu đậu làm bộ đáng thương, Liền không đành lòng cự tuyệt Cô cầm tay đậu đậu Cười một tiếng với cậu Được, bác đưa con đi tìm ba Cảm ơn bác Hai đậu cười vui vẻ Lạc Nghưng Nhi dắt hai đậu đi ra đại sảnh biệt tử Hai người mới vừa đi tới cửa Sau lưng một giọng nói lạnh lẽo gọi bọn họ lại Ngưng Nhi, cô mang đậu đậu đi đâu vậy? Tể Mị Linh đứng ở cửa phòng bếp Nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ hỏi. Bước chân Lạc Ngư Nhi đi về phía trước dừng lại. Xoay người kinh thường nhìn tể Mỹ Linh. Lệnh giọng hỏi ngược lại. Chúng tôi đi đâu cần phải nói cho cô à Tể Mỹ Linh lập tức bị lời nói của Lạc Ngư Nhi làm cho mắt nghẹn. cổ ta nuốt nuốt nước bọt. Sau đó trên mặt nở nụ cười nhìn Lạc Ngư Nhi. Tôi không có ý đó. Ý của tôi là... Cơm nấu ngon lắm, ăn cơm chưa xong đi cũng không muộn mà. Lạc ngư nghi chỉ nhàn nhạt nhìn tể mị linh một cái. Không cần, tử hiên sẽ mời chúng tôi ăn cơm. Nói xong, cô quý đầu nhìn hai đậu. Đậu, đậu, chúng ta đi, bác dẫn con đi tìm ba nha. Mặt tể mị linh nạch lùng âm hiểm nhìn bóng lưng họ rời đi. Hết trường 225, trường hai trăm hai mươi sáu không bỏ được. Mặc thị Mặc Tử Hiên ngồi trước bàn làm việc nhưng chỉ làm việc được một lát, anh liền đem bút trong tay đặt ở trên mặt bàn, vừa tức giận vừa phẫn nộ, dùng sức nện vào mặt bàn một cái. Sau đó dùng đôi tay dây dây huyệt thái dương, anh kẹp nhắm mắt, dùng sức ấn huyệt thái dương của mình cũng không được bao lâu. Anh lại như bóng cao su xì hơi, dựa vào ghế đệm, ngơ ngác nhìn hình đồng vũ vi ở trên mặt bàn. Vô luận anh làm cái gì, trong đầu của anh đều là nghĩ đến đồng vũ vi, xua đi không được. Anh dựa vào ghế đệm thờ hồn hền từng cơn, sau đó cung tay lên, đồ trên bàn làm việc, bao gồm hình đồng vũ vi, cùng điện thoại di động của anh. Tất cả đều rơi xuống mặt đất Anh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên Một tay cực kỳ tức giận kéo kéo cả vạt Một tay khác từ trong túi áo móc ra một điểu thuốc Đốt, rồi sau đó xoay người đứng trước tấm gương lớn Vừa hút thuốc, vừa nhìn về phía phương xa Dần dần, hoảng loạn trong lòng anh mới tự bình phục lại Lúc Lạc Hương Nhi mang hai đậu tiến vào phòng làm việc của Mạc Tử Hiên Thấy chính là một màn này Trên mặt đất xung quanh đều là tài liệu Ngay cả điện thoại cũng rơi trên mặt đất Mạc Tử Hiên đưa lưng về phía bọn họ Hút thuốc từng điếu một Dưới chân của anh có rất nhiều tàn thuốc Lạc Hương âm thầm mà lắc đầu Xem ra thư ký nhỏ của Mạc Tử Hiên Sẽ rất bận rộn đầy Hải Động chạy tới trước mặt Từ Hiên, khi cậu chạy đến trước bàn làm việc, chân suýt chút nữa trượt ngã nhào trên đất. Cậu cúi đầu nhìn giày của mình đang giẫm lên mẹ trong hình. Hải Động trong đầu linh cơ nhất động, ngồi xổm người xuống, đem hình nhặt lên, chạy đến trước người của Mạc Từ Hiên, đem hình đưa tới dưới mắt Mạc Từ Hiên, cố làm như không hề biết hỏi. Ba ơi, người phụ nữ trên hình là ai vậy? Sau đó, hai mắt cậu nhìn chằm chằm Mạc Tử Hiên, Mạc Tử Hiên không khỏi cúi đầu liếc mắt nhìn, khi anh thấy Đậu Đậu cầm trong tay hình của Đồng Vũ Vi, sắc mặt trầm xuống, đoạt lấy hình, một người không liên quan đến con. Nói xong, anh muốn xé nát tấm hình, nhưng mà nhìn Vũ Vi trên tấm hình mỉm cười vui vẻ, Thế nhưng anh lại xuống tay không được. Bởi vì tấm hình này là tấm hình duy nhất phụ vi để lại cho anh. Anh không bỏ được. Anh đem hình nhét vào trong túi quần. Lại đem tàn thuốc trong tay vứt bỏ. Ngồi sổ người xuống nhìn hai đậu. Nhẹ giọng mà hỏi. Con đến đây như thế nào? Hai đậu hé miệng cười cười. duỗi ra ngón tay chỉ lạc ngưng nhi đứng ở ngay cửa. Là Hương nghi đi tới trước bàn làm việc Cười một tiếng với Mạc Tử Hiên Đậu Đậu nhớ ba Xin chị đưa nó tới đây tìm em Mạc Tử Hiên nhặt lên điện thoại di động của mình Từ trên mặt đất Đưa tới trong tay Đậu Đậu Đậu Đậu chơi điện thoại trước đi Bà có lời muốn nói cùng với bác con Đậu Đậu hưng phấn nhận lấy điện thoại di động Điện thoại di động của ba là kiểu mới nhất Cậu thích Cậu cầm điện thoại di động Chạy đến trước ghế sofa, bắt đầu nghịch điện thoại của Mạc Tử Hiên. Có điều chơi thì chơi, cậu vẫn bình tay nghe người lớn nói chuyện. Mạc Tử Hiên chỉnh lại quần áo một chút, buộc lại cả vạt, sau đó ngồi ở trên ghế đềm. Đồng thời, vươn tay ý bảo Lạc Hương Nhi ngồi ở trên ghế salon. Ngồi đi. Lạc Hương Nhi thở ra một hơi, sau đó ngồi đối diện Mạc Tử Hiên. Chị biết sọ, cậu nhất định sẽ tìm chị. Lạc Ngương Nhi nhìn Mạc Tử Hiên chậm rãi mở miệng nói. Cô gọi Vũ Vi tới. Mạc Tử Hiên không thể nào thở ơ được. Sắc mặt Mạc Tử Hiên lạnh lẽo nhìn Lạc Ngương Nhi. Lệnh dọa chất vấn. Tại sao gọi cô ấy tới? Chẳng lẽ chị không biết người tôi hận nhất trên đời này chính là cô ấy sao? Hết trường 226. chương 227 vừa yêu vừa hận Lạc Ngư Nhi không thèm để ý về mặt lạnh lùng của Mạc tử Hiên chút nào cô hé miệng cười cười chậm rãi mở miệng nói nhưng mà người cậu yêu nhất cũng là cô ấy sắc mặt của Mạc tử Hiên nhất thời trầm xuống lên tiếng phủ nhận chị sai rồi tôi đối với Đồng Vũ Vi chỉ có hận ý Ngay từ lúc cô ta bán đứa con của mình với giá một tỷ cho tôi, tôi liền hết yêu cô ta Cô ta trở lại cái thành phố này, cũng không nhìn đậu đậu một cái Tôi không chỉ không yêu cô ta, mà còn rất hận cô ta Trong lòng không có anh thì cũng thôi đi, nhưng đậu đậu là đứa con ruột thịt của cô ta Trong Vũ Vi lại nhìn cũng không nhìn đậu đậu một cái, thật là khiến anh tức giận vô cùng Lạc Ngư Nhi bất đắc dị thở dài Mặc Tử Hiên rõ ràng vẫn còn yêu Vũ Vi Mà còn cố tình lên tiếng phủ nhận Bất kể cậu yêu cô ấy cũng được Không yêu cô ấy cũng thôi đi Vậy chuyện tình giữa các người Chẳng quan hệ tới chị Vũ Vi là bằng hữu của chị Thân như tỷ muội Chị muốn mời cô ấy tới tham dự hôn lễ của chị Cũng bình thường thôi mà Nhưng chị biết tôi không muốn gặp lại cô ấy Nếu biết chị muốn mời đồng Vũ Vi tới tham gia hôn lễ, tôi tình nguyện không tham gia hôn lễ của các người. Mạc Tử Hiên có chút tức giận nhìn Lạc Ngư Nhi. Qua nhiều năm như vậy, anh đã thử quên đồng Vũ Vi. Nhưng Lạc Ngư Nhi cố tình gọi Vũ Vi tới, để cho anh muốn quên Vũ Vi cũng khó khăn. Thấy Mạc Tử Hiên có vẻ rất tức giận, Lạc Ngư Nhi không khỏi cười một tiếng cố khơi lên chân mày nhìn mạc tử hiên tức giận như vậy làm gì ngày mốt đồng vũ vi đi rồi đến lúc đó cối sẽ ở lại nước ngoài cả đời sẽ không trở về cậu muốn gặp cối rất khó a nói xong lạc như nhi tử trên ghế đứng lên theo trên cao nhìn xuống mạc tử hiên chỉ muốn cùng anh cậu đi ra ngoài ăn trưa cậu chăm sóc đậu đậu cho tốt còn nữa vũ vi vẫn là mẹ của đậu đậu cối không thăm đậu đậu Không có nghĩa là trong lòng cô ấy không có động động. Nói xong, cô nhìn Mạc Tử Hiên một cái thật sâu, muốn mở miệng nói. Nhưng Thủy Trung không có nói ra, chỉ xoay người rời phòng làm việc. Mạc Tử Hiên đem cái ghế xoay 180 độ, một tay nâng cằm lên nhìn ngoài cửa sổ. Đồng Vũ Vi lại sắp đi lượn rồi. Ở trên ghế sofa nghịch điện thoại di động Hai động mở photo album trong điện thoại di động mạc tử hiên ra. Cậu ngạc nhiên phát hiện Trong photo album tất cả đều là hình mẹ Hai động âm thầm là một tư thế chiến thắng Xem ra cha vẫn còn yêu mẹ Nếu không vừa rồi sẽ đem hình mẹ xé nát rồi Nếu không sẽ không đặc biệt giữ nhiều tấm hình của mẹ như vậy Nhưng cậu cũng nghe thấy cha già cùng bác gái nói chuyện, cậu nghe ra hình như cha còn hận mẹ. tổng hợp hai điểm trên, hài động đưa ra kết luận đó chính là cha đối với mẹ vừa yêu vừa hận, mẹ lại yêu cha, nói cách khác hai người bọn họ vẫn còn yêu đối phương, chỉ là ai cũng không chịu mở miệng nói ra. hài động để điện thoại di động xuống, một tay chống cầm Đến tốt cùng như thế nào mới có thể làm cha và mẹ lại ở chung một chỗ đây? Muốn bọn họ ở chung một chỗ lần nữa, đầu tiên cho bọn họ biết đối phương còn yêu nhau. Muốn cho bọn họ biết đối phương vẫn còn thích mình, thì phải làm cho bọn họ gặp mặt. Mẹ cả ngày ở trong khách sạn, cha cả ngày chui đầu vào công việc, bọn họ căn bản không có cơ hội gặp mặt. Làm thế nào mới có thể để cho bọn họ gặp mặt đây ta? hồi lâu, cặp mắt hai động nhíu lại, lộ ra một nụ cười rất đẹp. cậu đã nghĩ ra biện pháp. bên kia, mặc từ hiên dựa vào ghế đệm, một tay nắm thật chặt. đồng vũ vi sẽ phải rời đi. anh lên cao hướng mới đúng. sau này không cần nhìn thấy người phụ nữ anh hận nhất nữa. nhưng mà, tại sao nghĩ đến cả đời sẽ không nhìn thấy đồng vũ vi nữa? chỗ sâu trong đáy lòng của anh cảm giác đầu đớn mờ mờ ảo ảo vậy hết chương hai trăm được đăng trên website chuyện chấm mốt sốc... các bạn đang nghe chuyện tổng giám đốc tôi không bán của tác giả yên vụ tiểu ốc chuyện được đăng trên website chuyện chương hai không cho phép tiếp cận cha. "Cha, con đói bụng rồi." Hai Đậu cầm mobile phone đi đến bên cạnh Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên đang đắm chìm trong suy nghĩ, lập tức lấy lại tinh thần, hắn hướng Hai Đậu cười, một tay ôm Hai Đậu vào lòng. "Đậu Đậu muốn ăn cái gì nào?" Cha liền dẫn con đi ăn. Đậu Đậu thoáng nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, "Con muốn về nhà ăn cơm chưa?" Hình như mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon Sắc mặt Mạc Từ Hiên trầm xuống Hắn ghét nhất liền là nhìn thấy tể Mỹ Linh Càng thêm không muốn ăn cơm chưa cô ta chuẩn bị Nhưng là đậu đậu thích ăn Hắn hướng hai đậu cười Được, cha dẫn con về nhà ăn cơm Trên đường trở về nhà Hai đậu năn nỉ Mạc Từ Hiên mua cho cậu Một cái máy ghi âm để cậu chơi Nhưng Mạc Tử Hiên lại không thấy được nụ cười đắc ý của hai đậu. Tể Mị Linh giật mình nhìn đôi cha con ngồi ở trước mặt cô. Mạc Tử Hiên chưa bao giờ đồng ý ăn đồ ăn cô làm. Thậm chí còn kinh thường, không nhìn lấy một cái. Lần này, hắn tự nhiên dẫn theo đậu đậu về nhà ăn cơm trưa. Mạc Tử Hiên cùng đậu đậu dùng cơm vui vẻ. Mà cô và Mị Mỹ, Mỹ lại ngồi ở một bên nhìn bọn họ. Bộ dáng cười cười nói nói Lòng cô không khỏi tê dần Trong lòng cô lại bắt đầu căm ghét Đậu động một chút Cái này tiểu từ, từ phá hoại này Mẹ nó đã đoạt đi trái tim Của Mạc Từ Hiên Ngay lại tới nó Đoạt đi tình thương Mạc Từ Hiên Của con gái cô Cô đặt hai tay ở dưới mặt bàn Gắt gao nắm thành quả đấm Đậu động Tao tuyệt đối sẽ không cho mày có một ngày tốt lành Hai đậu đang ở cùng Mạc Tử Hiên dùng cơm vui vẻ Thì cảm giác được ánh mắt âm lãnh của Tề Mỹ Linh Cậu ngầm đắc ý Cậu muốn liên lạc kết quả như vậy Cơm trưa kỳ thật một chút Mạc Tử Hiên cũng không có ăn Hắn chỉ là bồi đậu đậu ăn cơm trưa mà thôi Dùng qua cơm trưa Hai đậu quấn lấy Mạc Tử Hiên cùng cậu ngủ trưa Mạc Tử Hiên ôm hai đậu lên lầu Dỗ dành hai đậu đi ngủ Ngồi ở bàn ăn bên kia Mị Mị nhìn thấy cha chỉ thích đậu đậu Không thích cô bé Trong lòng cực kỳ tức giận Cô bé rời khỏi phòng bếp Đi lên lầu hai Nhốt mình trong phòng ngủ không chịu đi ra Hai đậu rất nhanh liền ngủ thiếp đi Mạc Tử Hiên ở trên gương mặt hai đậu hôn nhẹ một cái mới rời khỏi phòng ngủ, thấy mặc tử phiến lái xe rời khỏi. Tề Mỹ Linh liền xoay người đi vào phòng ngủ hai đậu. Đêm hai đậu đang ngủ say túng thức dậy, cắn răng nghiến lợi kêu hai đậu. Tiểu tiện nhân, mày tỉnh lại cho tao. Hai đậu cố ý mở hai mắt mê mang, nhìn thấy Tề Mỹ Linh kia, làm cậu cảm thấy ghê tởm. Nhưng cậu lại nở mỉm cười đẹp cho Tề Mỹ Linh xem. Mẹ. Kêu đậu đậu có chuyện gì không? Chuyện gì? Tể mị linh dùng lực một cái Tên thân thể nhỏ gầy của hai đậu ở trên giường Sau đó, tay hung hăng nhéo lên đùi hai đậu một cái Bắp đùi cậu vốn rất non mềm Chỉ là nhẹ nhàng nhéo một cái Đều đã rất đau Đừng nói chi là dùng lực nhéo một cái Hai đậu đau liền khóc lớn Oa, đau quá! Tể Mị Linh gia tăng khí lực trên tay, vẻ mặt lạnh lùng, âm hiểm nhìn Hai Đậu, lạnh giọng mệnh lệnh: Câm miệng cho tao, nếu không, tao sẽ càng dùng lực giết chết mày. Hai Đậu cổ nén đau lui về phía sau, lập tức ngậm miệng lại, sợ hãi nhìn Tể Mị Linh, cậu nghĩ đến Tể Mị Linh sẽ làm cậu bị thương, nhưng không có nghĩ đến, Tể Mị Linh cư nhiên như vậy dùng lực giết cậu. Thấy hai đậu ngậm miệng lại, tể Mỹ Linh thỏa mãn cười, sau đó buông bắp đùi hai đậu ra. Nhưng là tay cô vẫn như cũ đặt ở trên đùi hai đậu. Tao không phải đã cảnh cáo mày không cho phép đứng gần cha mày rồi hay sao? Tại sao mày không nghe lời mà luôn luôn kể bên cha mày vậy hả? Con, con không dám, con sẽ không dám nữa. Vẻ mặt hai đậu sợ hãi nhìn tể Mỹ Linh. Cậu sợ Tề Mỹ Linh sẽ lại nhéo chân đùi cậu nữa, lập tức cầu xin tha thứ, "Mẹ, con sẽ không dám con ấy cha nữa, van cậu mẹ không cần nhéo con." Hết chương 228. Chương 229, máy ghi âm nhìn thấy hai động về mặt thống khổ, cũng không dám kêu ra tiếng nữa, trong lòng Tề Mỹ Linh cực kỳ thỏa mãn. Khuấy miệng của cô ta trèo một mìm cười đắc ý. Đồng Vũ Vi, cô ở trên tâm lý hành hạ tôi. Tôi sẽ ngay trên tâm thể cùng tâm lý mà hành hạ con của cô. Nhìn xem, người thống khổ là người nào. Cô thở ơ nhìn hai đầu. Uy hiếp nói, tao một lần nữa cảnh cáo mày. Nếu mày còn tiếp tục tiếp cận cha mày nữa, tao liền bóp chết mày. Nói xong, cô lại lần nữa gia tăng khí lực trên tay. hung hăng nhéo đùi hai đầu. Biết làm như thế nào chưa? Hai đậu cắn răng chịu đau đớn ở đùi Cậu lập tức gợt gợt đầu Dạ, biết, về sao con sẽ không tiếp cận cha Sẽ không nói cho cha chuyện mẹ nhéo con Tể Mị linh ngầm hừ lạnh Thu hồi tay nhéo hai đậu Xong thủ ôm ngực vẻ mặt tắc ý nhìn hai đậu Coi như bây giờ mày biết Nhưng nếu mày dám nói chuyện tao nhéo mày cho cha mày Tao sẽ bóp chết mày sau đó ném cho lũ chó ăn cho đến khi ngay cả xương cốt của mày cũng không tìm được. con biết, con sẽ không nói cho cha, tuyệt đối sẽ không. vẻ mặt hai động sợ hãi nhìn tể mỹ linh, tể mỹ linh lẹn nùng chừng mắt nhìn hai động một cái, xoay người rời khỏi phòng ngủ. hai động nhanh chóng dùng tay nhỏ xoa xoa dấu bầm tím trên đùi của mình, còn dùng miệng nhỏ thổi thổi đùi. Làm giảm bớt đi đau đớn Cảm giác được đùi mình không còn đau nhức như lúc đầu Cậu quay đầu nhìn cửa phòng ngủ đã đóng chặt Một đôi tay nhỏ gắt gao nắm thành quả đấm Tể Mỹ Linh, ta sẽ cho ngươi vì sự tình hôm nay mà trả giá thẳng tắt Cậu cầm máy thì âm trong túi áo mình Tiếp tục nằm xuống ngủ trên giường Tối hôm đó Hai đậu cố ý cùng Mạc tử Hiên Bảo trì một khoảng cách nhất định Thậm chí nơi có Mạc tử Hiên Hai đậu đều né tránh Nhưng Mỹ Mỹ lại dính bên người Mạc tử Hiên Làm cho Mạc tử Hiên vui Tể Bịnh Linh nhìn thấy toàn bộ Nhị không được đắc ý cười Cô âm thầm liếc mắt hai đậu một cái Quả nhiên tiểu con này cần dạy dỗ Sáng sớm Lạc Hưng Nhi đến đưa hai đậu đến trường Chỗ ở của cô vừa vặn đi ngang qua biệt tự Mạc Tử Hiên Đậu đậu lại trên đường đến nhà trẻ nơi cô dạy Cho nên bình thường cô sẽ nhận đưa đậu đậu đi Nhìn thấy bộ dáng đậu đậu đáng yêu Lạc Hưng Nhi hé miệng cười Tên đậu đậu ôm lấy Bảo bối tốt Lạc Hưng Nhi ấm áp Làm cho hai đậu nhớ tới Ngày hôm qua chính mình bị tề mị lên ngược đại tới Quả thực rất khác nhau Cái mụn hai đậu cay cay, cay. Nhịn không được muốn khóc Nhưng lại bị cậu cố kìm nén lại Cậu mới vừa ngồi trong xe Liền túng ống tay áo của Lạc Hương Nhi Trong mắt hàm chứa nước mắt ủy quất Đại bá máu, con muốn đi tìm mẹ Dân con đi tìm mẹ đi Lòng Lạc Hương Nhi không khỏi đầu sót Độc độc nhất định là nghe nói Vũ Vi phải rời khỏi nơi này Mới có thể thương tâm khổ sở như vậy Muốn gặp mẹ Cô vươn tay sờ sờ chán đậu đầu Hướng cậu mỉm cười Được, đại bá mẫu dẫn con đi tìm mẹ Vũ Vi có 2 ngày liền muốn rời đi nơi này Nên cho mẹ con bọn họ vui vẻ cùng một chỗ Bên này, Vũ Vi tiến vào phòng Liền phát hiện khi cô không quẩy từ khách sạn trở về Không phải là hai đậu mà là đậu nành Cô không khỏi hỏi đậu nành Con làm sao mà có thể tới nơi này Đậu nành sợ hãi trả lời Là bá mộng đưa đậu nành tới nơi này Hai đậu mượn cơ hội cùng con đồi rồi Nói xong, cũng ngừng đầu lên nhìn Vũ Vi Mẹ, đậu nành rất nhớ mẹ A Vụ Vi ngồi xuống người xuống, đem đậu Nành gắt gao ôm ở trong lòng, mẹ cũng rất nhớ con. Sáng sớm, Vụ Vi rời giường làm bữa sáng cho đậu Nành, hai người đang ăn bữa sáng, chuông cửa phòng liền vang lên. Vụ Vi buông bữa sáng xuống, đi tới cửa vừa thấy, cư nhiên là hai đậu cùng lạc quân nhi, cô lập tức chạy đến trước bàn ăn, đem đậu Nành đang ăn bữa sáng ôm vào trong phòng tắm. Hướng đậu nành ra dấu hiệu suyệt. Ý bảo đậu nành không cần nói gì. Cô không thể để cho ngưng Nhi biết. Cô có hai đứa con. Hết chương 229. Chương 230. Không thể cùng một chỗ. Vụ Vi đem bàn ăn gom lại một chút. Mới đến mở cửa phòng. Hai đậu nhìn thấy mẹ. Lập tức bổ nhào vào trong ngực Vụ Vi. Mẹ! Con rất nhớ mẹ Vũ Vi ngồi sổ người xuống Đem hai động ốm vào ngực Ở trên gương mặt hai động hôn một cái Bảo bối mẹ cũng rất nhớ con Lạc ngưng nghi nhìn thấy bộ dáng mẹ con vui vẻ Không khỏi vui mừng cười Đồng thời ở trong lòng thở dài Nếu mà từ hiên cùng Vũ Vi có thể ở cùng một chỗ Thì tốt biết mấy A Vũ Vi mình muốn ra ngoài Cậu cùng đậu đậu chơi đùa vui vẻ đi nha Vụ Vy nhìn Lạc Ngư Nhi xuyên qua hai đậu Ngư Nhi cảm ơn cậu Nếu không có Ngư Nhi Cô không có khả năng nhìn thấy đậu nành mà cô ngảnh nhớ đêm mong Đứa ngốc, mình là bạn bè mà còn khách khí cái gì? Lạc Ngư Nhi không khỏi cười Sau đó hơi thở dài Mình làm gì có năng lực như vậy tất cả đều là do cậu làm thôi. như vậy là đủ rồi. vũ vi cảm kích nhìn lạc ngưng nhi. sau khi lạc ngưng nhi rời đi, vũ vi đem đậu nành từ phòng tắm ôm ra đặt ở trước bàn ăn để cho cậu ăn cơm. kỳ thật đậu nành hoàn toàn có thể tự mình ăn cơm, chỉ là vũ vi cảm thấy được mình đã thiếu đứa nhỏ này quá nhiều nên bồi cậu ăn cơm. Dùng xong bữa sáng, đậu nành ở một bên ngoạn chơi máy tính. Hai đậu đem tai nghề để lên lộn tai đậu nành, đi đến bên người Vũ Vi. Mẹ, mẹ có thể cùng cha một lần nữa cùng một chỗ được hay không? Hai đậu ngừng đầu nhìn Vũ Vi hỏi. Vũ Vi không khỏi quay đầu nhìn hai đậu. Cô nghĩ hai đậu có cảm tình với mạc từ hiên. Trong lòng có chút thẹn với hai đậu bởi vì cô không thể cho cậu hưởng thụ đến tình thương của cha. cô ngồi sồn người xuống, nhìn thẳng hai đầu, hai tay cô đặt lên vai hai đầu, hai đầu, thực xin lỗi, mẹ không thể cùng cha sống cùng một chỗ. tại sao? vẻ mặt hai đầu khó hiểu nhìn vũ vi, mẹ vẫn còn yêu cha, nếu không thì mẹ cũng sẽ không mỗi ngày gần người, có khi còn một mình vụng trộn khóc, phải không? Vũ Vi không khỏi hơi kinh ngạc nhìn hai đậu Cô sát thật thường xuyên ngần người Chảy nước mắt Nhưng là cô vẫn đều ở sau lưng hai đậu Như thế nào hai đậu đều biết à Mẹ, có một số việc Con không nói không có nghĩa nào con không biết Hai đậu thâm sâu nhìn Vũ Vi nói Vũ Vi dụ mắt không nhìn hai đậu Bày tỏ im lặng Quả thực cho đến bây giờ Cô vẫn còn yếu mạc từ thiên. Cha cũng rất yêu mẹ đó. Hai đậu nhìn vụ vi, chậm rãi mở miệng nói. Vụ vi không khỏi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt. Vẻ mặt không tin nhìn hai đậu, làm sao có thể? Trong di động của cha, tất cả đều là ảnh chụp của mẹ. Lúc đi ngủ, vui vẻ, còn có bộ dáng xem tivi, bộ dáng rửa chân bộ dáng ăn cơm tóm lại đều đủ kiểu về mẹ còn có trong mấy ảnh của cha nữa nhất là khi còn cố ý dẫm lên làm dơ ảnh của mẹ cha lại không nỡ vứt bỏ nói cách khác trong lòng cha vẫn còn yêu mẹ rất nhiều động động đem những gì mình thấy kể cho vũ vi hai chân vũ vi mềm nhún ngã ngồi trên mặt đất cô như thế nào cũng không nghĩ tới đến bây giờ Mà tự nhiên vẫn còn yêu cô Sâu trong đáy lòng cô Một cảm giác khác thường chậm rãi xệt qua trái tim Mẹ, cha mẹ yêu nhau như vậy Tại sao không thể cùng một chỗ Hai động nhìn vũ vi hỏi Vũ vi thâm sâu thở ra một hơi Sau đó từ trên mặt đất đứng lên Nếu như cha mẹ vẫn còn yêu nhau thì sao chứ Giữa cha mẹ vẫn còn có tề Mỹ Linh Còn có Mỹ Mỹ Mẹ không thể ích kỷ đem ba con từ trong tay tể Mỹ Linh cướp về. Vì hạnh phúc của chính mình, mẹ không thể ích kỷ một hồi sao? Hai đậu nhìn Vũ Vi hỏi, Vũ Vi vươn tay xờ chán hai đậu, "Đứa ngốc, con không hiểu, nếu như mẹ cùng với cha con một chỗ cũng không nhất định sẽ hạnh phúc, bởi vì giữa cha và mẹ còn có tể Mỹ Linh." Hết chương 230. Chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update